Một đạo hỏa lực do đông đảo tà nhãn hợp lực tạo thành uy lực khác hẳn trước. Mặc dù lộ tuyến vẫn hỗn loạn không chủ đích, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài con rác phong thú bất hạnh bị dính đạn. Cùng lúc đó, loạn thạch ở chung quanh bị tà nhãn bắn thành mảnh nhỏ. Đám tà nhãn mặc dù không phát huy công kích một cách hiệu quả, nhưng hỏa lực khá mạnh. Có lẽ vì điểm này nên có tư cách là cấp thấp ma thú. Dựa vào tốc độ kinh người. Dương Lăng ôm tác phỉ á tránh qua các đợt công kích của tà nhãn. Không lâu, nhìn vết đạn dày đặc trên mặt cử thạch, Dương Lăng trong lòng vừa động nghĩ tới một cái chủ ý để cho tác phỉ á tránh ở phía sau một tảng đá. Dương Lăng không lùi mà tiến lên, vừa cắn ngón trỏ vừa nhanh chóng hướng tà nhãn đi tới. Đồng thời chỉ huy giác phong thú tất cả tấn công, dưới sự chỉ huy của hắn, giác phong thú công kích vào các vị trí không trọng yếu. Không làm chết đi tà nhãn nhưng làm cho tà nhãn mất đi hành động và khả năng chiến đấu. Dương Lăng di chuyển không ngừng, nhỏ một giọt máu tươi lên đầu mỗi con tà nhãn bị thương. Thừa lúc tác phỉ á không để ý thỉnh thoảng lấy từ trong lòng ngực ra một viên ma thú huyết châu nuốt vào để bổ sung lượng máu và vô lực vừa tiêu hao. Sau khi tiếp xúc với máu của Dương Lăng, ngân quang trên thân tà nhãn trượt hiện lên cùng một lớp chú văn huyền ảo. dị biến giống như giác phong thù Cùng lúc đó Dương Lăng cũng cảm thấy một loạt trí nhớ nhập vào trong thần thức mình Giống như cơn gió thổi qua Không lâu sau Dương Lăng thuận lời thuần hóa đại bộ phận tà nhẫn Thống kê lại thấy có hơn 2.000 tà nhãn bị thuần hóa Cùng với giác phong thú tương đương về số lượng Nhưng cũng khiến cho hơn 200 viên huyết châu tiêu hao mất Dương Lăng, này, đây là triệu hồi ma pháp sao Nhìn thấy Dương Lăng nhanh chóng thuần hóa tà nhãn tác phỉ á há hốc mồm Không thể nào tưởng tượng được còn có ma pháp kinh khủng Không cần hao phí ma lực Không cần niệm chú ngữ Chỉ cần một giọt máu đã có thể triệu hồi hơn 2.000 tà nhãn Đúng là thượng cổ triệu hồi sư trong truyền thuyết Cười cười thần bí Dương Lăng không thừa nhận cũng không phủ nhận vu tháp là bí mật sinh tồn của hắn Hắn không hy vọng có một ngày có người biết Đồng thời Vũ tháp còn có rất nhiều chỗ hắn cũng không rõ, trong khoảng thời gian ngắn hắn chính là muốn nói rõ cũng khó thể nói. Cho dù dùng lượng lớn huyết châu bù đắp, nhưng liên tục lấy máu thuần hóa hơn 2.000 tà nhãn sắc mặt của hắn cũng tái hẳn đi, suýt chút nữa ngã xuống. May là vũ lực sau khi uống tánh mạng chi tuyển đã tiến nhanh, hơn nữa tà nhãn đều bị giác phong thú gây thương tích, nên khi thuần hóa không cần tiêu hao nhiều vũ lực nếu không sợ rằng đã sớm chống đỡ không nổi. Sau một lát nghỉ ngơi, Dương Lăng chỉ huy Tả Nhãn bài binh bố trận. Tả Nhãn hỏa lực không kém, dù cho thời gian đổi đạn rất lâu, nhưng nếu có biện pháp thì cũng có thể thu được hiệu quả cao. Ao. Nhớ tới hỏa dược của thế kỷ 18, Dương Lăng nghĩ đến phương pháp xếp ba hàng. Chỉ huy Tả Nhãn xếp thành ba hàng, hàng đầu nằm trên mặt đất, hàng hai cao hơn chút, hàng thứ ba đứng thẳng lên. Ba hàng thay nhau bắn, Từ đó có thể hình thành hòa lực liên tục, dựa vào số lượng khổng lồ tà nhãn lực công kích khác hẳn trước kia. Nhìn Dương Lăng đầu đầy mô hôi, tác phỉ á từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi ngẫm, với số lượng giác phong thú khổng lồ lại có phương pháp huấn luyện đặc biệt, đồng thời dễ dàng thuần hóa số lượng lớn tà nhãn, trong nháy mắt tận dụng ưu điểm và khuyết điểm của tà nhãn. Đối với Dương Lăng... Tắc phỉ Á cảm giác mình hiểu hắn càng nhiều ngược lại những điều bất ngờ về hắn cũng rất nhiều. Dùng một lượng lớn tinh thạch để mua thiết quáng thạch, đó là việc mà người khác không nghĩ làm. Nhưng Dương Lăng không chút do dự giống như đại quý tộc có tiền nhiều như nước nhưng ngay cả ăn đều không ăn. Hoặc là tùy ý ăn một ít bình thường không có chút nào phong cách quý tộc. Ma pháp cổ quái, có một số lượng khổng lồ ma thu. Dương Lăng dường như là thượng cổ triệu hồi sư trong truyền thuyết nhưng hắn không hiểu nguyên tố ma pháp là gì, không hiểu không gian giới chỉ. Hắn dường như cũng không rõ giá trị của ma thú tinh hạch. Mặc dù có rất nhiều chỗ nghi hoặc, nhưng tác phỉ á càng thích cùng Dương Lăng ở cùng một chỗ. Có Dương Lăng, cuộc sống của nàng đầy hạnh phúc và nụ cười. Thấy vẻ tiêu sái của Dương Lăng, tim nàng dường như đập nhanh hơn rất nhiều. Dương Lăng Ngươi sao nghĩ ra phương pháp cổ quái như vậy tác phỉ Á vừa định lấy tay lau hộ hắn thì cảm giác có điều không tốt. Hắc hắc, tác phỉ Á không giấu diếm nàng, đây đều là nữ thần tự nhiên nói cho ta biết đó. Sau khi thu hồi tất cả giác phong thú cùng tà nhãn vào không gian kỳ dị của vu tháp, Dương Lăng thần bí cười cười, đi thôi, tinh linh đại mỹ nữ của ta, nếu không nhanh trở về thì tử lan sẽ bị mặt trời làm khô héo hết. Nghe thấy Dương Lăng bảo mình là tinh linh đại mỹ nữ Tác phỉ á mặt đỏ bừng lên Đôi mắt trong veo liếc nhìn Dương Lăng một cái rồi bước đi Trong lòng vừa thẹn thùng vừa có cảm giác ngọt ngào Thông qua trí nhớ của tà nhãn Dương Lăng biết được bên trong sơn cốc còn có những huyệt động sâu không thấy đấy Bên trong có rất nhiều quái vật Theo truyền thuyết còn có một tòa thành bị phong Ấn bên dưới quái vật hoành hành Dương Lăng hắn hiện tại vô lực tiêu hao hầu như không còn, muốn mà không có khả năng thực hiện, không có cách nào khác ngoài việc để đợt khác thích hợp thăm dò sau. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio Chương 10 Ma thú quân đoàn cách huấn luyện tốt nhất là đi sắn Sau khi thuần hóa đại lượng tà nhãn, Dương Lăng tận dụng triệt để thời gian huấn luyện chúng công kích và phòng ngự trong các loại hoàn cảnh khác nhau. Vì tăng cường bản năng chiến đấu của tà nhãn, có đôi khi dương lăng cho chúng trực tiếp đối mặt với những con ma thú hung ác. Dưới sự huấn luyện của hắn, thiên tính tán mạn của tà nhãn được cải đổi. Chỉ cần phụ cận có tiếng gió liền theo bản năng tập hợp lại cùng một chỗ, sử dụng quang đạn dày đặc điên cuồng oanh tạc. Giống như giác phong thù, sau một thời gian ở trong vu tháp thần bí tà nhãn phát sinh biến hóa rất rõ ràng. Con ngươi chuyển từ màu lam sang màu xanh nhà. súc tu càng thêm dài, càng thêm linh hoạt. Quang đạn bắn ra cũng chuyển từ màu trắng sang màu xanh biếc, to như hạt đào. Trước kia chỉ có thể bắn thủng mặt đá vài phân thì bây giờ tài năng ở trên cử thạch tạo ra một hố sâu bằng nửa chiếc đũa ăn cơm. Hôm nay, xuyên qua rậm rạp cỏ dại, dương lăng gắt gao nhìn chằm chằm con song giác lộc ở cách đó không xa, chờ đợi thời cơ thích hợp đến để tấn công. Mấy ngày lại đây... hắn mang theo giác phong thú cùng tà nhãn đi giết được không ít ma thú cấp thấp Thu được hơn 10 viên ma thú tinh thạch quý báu Đồng thời cũng thu gom được hơn 100 viên ma thú huyết châu. Song giác lộc thân hình thon dài, lông đen trắng đan xen, Bốn chân cao lớn cũng là một loại ma thú cấp thấp trong xâm lâm Vì có tốc độ trời sinh mau lẹ nếu toàn lực chạy trốn tốc độ càng nhanh Đối với người bình thường mà nói thì đây đúng là ma thú khó giết Nhưng đối với Dương Lăng mà nói đây lại không phải việc gì khó chỉ cần kiên nhẫn chờ cơ hội mà thôi. Hô, song giác lộc tạo ra một đạo phong nhận sắc bén, cắt đứt mầm non trên ngọn cây xuống, rồi nuốt vào. Cái đuôi ngửa to không ngừng phe phẩy xua xua những con ruồi hút máu. Cùng lúc đó, Dương Lăng cẩn thận thả ra hơn 200 con giác phong thú lập trận. Chờ chốc lát, thấy song giác lộc không chú ý cảnh giác. Vì vậy chậm rãi thả ra một nửa tà nhãn, chỉ huy chúng nó lặng lẽ chiếm cứ địa điểm có lợi. Một trận gió nhẹ nổi lên, Song giác Lộc cảnh giác Dương hai tay lên, chú ý nghe ngóng động tĩnh chung quanh, cái mũi hít hít giống như đang cẩn thận cảm nhận xem trong không khí có mùi gì khác thường. Thành bại vào lúc này, thấy Song giác Lộc tự hồ đã nhận thấy cái gì đó bất thường, Dương Lăng bình tĩnh, con ngươi chuyển động nghĩ đến một cái chú ý. Hỗ nhẹ nhẹ lên con rác phong thú bên cạnh. Tiểu tử này hiểu ý, từ từ bay ra khỏi bụi cỏ. Trải qua thời gian huấn luyện, Dương Lăng đã điều khiển linh hoạt rác phong thú thuần hóa giống như ngón tay vậy. Nhìn con rác phong thú đang chậm chạp bay đi tìm thức ăn. Xong rác lộc yên lòng, tiếp tục ăn chồi non trên mặt đất. Hồn nhiên không phát rác ra nguy hiểm sắp ập đến. Mùa đông buông xuống. Vì để ăn được một ít trồi non nó đã phải chạy đi tìm không ít nơi mới có. Trong nháy mắt khi xong giác Lộc cúi đầu không chú ý, Dương Lăng ra lệnh cho đoàn tà nhãn đồng thời động thủ. Trong phút chốc, một mảnh giày đặc quang đạn bắn tới. Xong giác Lộc cả người đầy những lỗ hổng, co quắp vài cái rồi nằm im trên mặt đất không nhúc nhích. Hắc hắc, viên tinh hạch thứ 50. Dương Lăng dùng chủy thủ mổ đầu xong giác Lộc ra. Cầm lên một viên tinh hạch màu xanh biếc, ngưng kết máu của nó thành hai viên huyết châu to bằng ngón cái rồi tùy ý để mặc cho rác phong thú nhào đến trên người nó cắn xé. Nghỉ ngơi một lát, Dương Lăng thu hồi tất cả rác phong thú cùng tà nhãn tiếp tục đi tìm tung tích con mồi tiếp theo trong xâm lâm. Ai đó cứu mạng với. Sau khi vòng qua một cái hồ nước, Dương Lăng đột nhiên nghe thấy được một tiếng hét thảm, chú ý nghe ngóng. Trong gió chuyển đến một trận chém giết Và mang theo mùi máu tươi Chẳng lẽ gặp phải đoàn đi săn ma thu Ở gần rừng rậm rất ít người Bình thường không có bóng người Nghi hoặc Dương lăng theo mùi máu tươi đi đến Từ một thân cây nhanh chóng chuyển sang một thân cây khác Nhanh chóng chạy đến hiện trường Sau khi thành công thuần hóa hơn 2.000 con tà nhãn Lực lượng và tốc độ của hắn tăng lên không ít Hừ Muốn chạy trốn, quả thực là muốn chết. Một gã dã man nhân cao hơn 2 mét vừa nói vừa từng bước đi đến bên một đám quần áo lăm lũ loài người. Cây bố trong tay hắn hàn quang sáng rực trông có vẻ còn lớn hơn so với bánh xe. dã man nhân người cao to, mạnh mẽ như trâu, đúng là chiến sĩ trời xanh, chính là cường hãn chiến sĩ. Nghe nói dũng sĩ tinh anh của bọn họ có thể tay không một mình đánh chết một đầu trung cấp ma thù. Mấy ngày nay Dương Lăng được tác phỉ Á kể cho biết không ít chuyện chung quanh bộ lạc tinh linh. Cho dù chết trận, cũng tốt hơn trở thành thức ăn cho chúng một gã võ sĩ nhân loại thân người đầy máu cầm chặt một côn trong tay đứng lên phía trước. Phía sau ngoại trừ vài tên võ sĩ người cũng đầy vết máu, còn hơn 20 người đang hoảng sợ tập trung thành một đoàn. Có lão nhân tóc bác, có trẻ con thậm chí còn có người mẹ đang ôm con. Trên mặt đất còn có hơn 10 cổ thi thể loài người, có tay chân bị đứt, có người bị chém thành hai đoạn, còn có người bị chặt thành mảnh nhỏ, nội tảng phơi bày, đầy vết máu trông thật đáng sợ. Xem ra ở đây vừa xảy ra một hồi giết người, tiến lên vài bước, đầu lĩnh của bọn dã man nhân lấy lưỡi liếm liếm vết máu dính trên đầu bố rồi lên tiếng, có thể thành vật tế cho chúng ta. Lũ nhân loại ghê tởm các ngươi phải cảm thấy may mắn chứ. Nhìn dã man nhân đầu lưỡi dính máu, thấy hắn cầm một miếng thịt cũng nuốt vào, mọi người hoảng sợ đến run cả người. Có người nhắm chặt hai mắt cầu thần linh phù hộ, có người vẻ mặt đờ đẫn tựa hồ mất đi ba hồn bảy phách, còn có người hét lên một tiếng rồi ngất đi. Gọi mấy tên tộc nhân cùng dơ cao cái bố lên, thủ lĩnh dã man nhân hung hăng nói. Bây giờ các ngươi có hai lựa chọn, Một là theo ta trở về làm vật tế của chúng ta, Hoặc là sẽ phải chết tại đây, Nhìn thấy hung ác dã man nhân, Nghe bọn chúng uy hiếp, Võ sĩ nhân loại đứng trên cùng cầm chặt một côn trong tay, trầm tư một lát rồi nói nhỏ với tiểu tử phía sau, A cổ tô, Đợi lát nữa ngươi dẫn mọi người chạy về phái nam, Nếu ta nhớ không làm, Hướng đó có một bộ lạc tinh linh rừng rậm, Mặc dù loài người chúng ta không được tinh linh hoan nghênh, nhưng đều là thờ phụng nửa thần tự nhiên tinh lĩnh sẽ không thấy chết mà không cứu không. Tạp Tây, ta không đi, nếu đi thì tất cả cùng đi. A Cổ Tô hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nhìn chằm chằm dã man nhân. Một tháng trước, vì kiếm tiền chữa bệnh cho mẫu thân, A Cổ Tô vừa trưởng thành đã đi theo dòng binh Tạp Tây tiến vào Đặc Lạp Tư rừng rậm săn bắn. Không nghĩ tới vừa giết được vài con song giác lộc, mang theo vài viên tinh hạch trở về thì gặp phải đoàn dã man nhân này. Sau khi bị bắt thì trở thành vật tế của dã man nhân. Cứ mỗi ngày lại có một người bị đưa vào một huyệt động sâu không thấy đấy. Nhìn dáng vẻ quật cường của A Cổ Tô, Tạp Tây cũng không nói thêm cái gì. Từ đây đến được tinh linh bộ lạc phía Nam ít nhất cũng hơn 10 giảm. trong tình trạng kiệt sức ai có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của dã man nhân hắc hắc không thấy quan tài không đổ lệ muốn chết hừ lạnh một tiếng thủ lĩnh dã man nhân dẫn tộc nhân đánh tới mấy tên dã man nhân cuồng bạo vừa đi tới vừa không ngừng rít lên nắm chặt yếu ớt côn gỗ tạp tây nhìn phía tây một cái sau đó xông lên một đường phía tây xuyên qua đặc lạp tư rừng rậm là cố hương duy xâm chấn Ở đó có mẫu thân của hắn. Có đưa con nhỏ đáng yêu chưa tròn 5 tuổi và người vợ yêu quý của hắn. Nhìn mặt mày hung ác của dã man nhân. Càng lúc cái bố có vẻ càng to ra. Tạp tây không mong gì. Nếu có thể giết một tên dã man nhân đã quá tốt rồi. Song ngay khi hắn chuẩn bị liều chết thì phía sau truyền đến một tiếng. Ông, ông, rung trời. Theo sau là một đám giác phong thú dữ tợn đang bay tới. Mấu chốt thời khắc. Dương Lăng phái ra đại quân ma thú của mình, cái khác không nói, chỉ cần nhìn thấy mấy đứa trẻ con ở đây đã không thể khiến hắn khoanh tay đứng nhìn. Không kịp ứng phó, dã man nhân chỉ biết chịu trận. Có người hai mắt chảy máu, giống như con ruồi khắp nơi chạy loạn lên, có người kêu cha gọi mẹ, gắt gao giữ chặt lấy đầu, còn có người trong nháy mắt hai chân chỉ còn lại xương mà ngã xuống. Nếu giác phong thú là một thanh đao sắc Thì dã man nhân tiếp theo chịu trăm loạt pháo công kích, một đoàn tà nhãn ngang trời xuất hiện, nhanh chóng tạo thành hình bán nguyệt, bắn ra từng đảo quang đạn màu xanh biếc. Dưới chỉ huy của Dương Lăng, tà nhãn tấn công không ngừng, hợp thành một mảnh thật lớn hỏa lực đan sen. Trong xả trình của chúng, tất cả vật thể đều bị phá hủy, ngay cả một ít cử thạch cũng trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. Audio mới .com. chương 11, một đọc thứ đột nhiên lọt vào công kích mãnh liệt mà bên dã man nhân lại không hề có áo giáp bảo vệ nên tổn thất rất lớn ngoại trừ mấy tên may mắn còn lại tất cả đều bị hỏa lực của tà nhãn bắn thành mảnh vụn nhìn rừng cây trước mặt bị phá hủy còn có chút cử thạch bị bắn thành cho bụi tất cả mọi người vừa được cứu chỉ biết trợn mắt há mồm nửa ngày sau đều chưa bình tĩnh lại không ai có thể ngờ được Cả đám dã man nhân cùng hung cực ác vừa mới còn trước mặt trong nháy mắt đã hóa thành khói hôi Đổi ơn cứu mạng của đại nhân Hiểu rằng không phải là đang nằm mơ Tạp tay kinh hái quỳ gối xuống trước mặt dương lăng Rất nhanh, theo hắn, những người khác cũng đều quỳ xuống Mọi người, đứng lên đi, chỉ là chút việc nhỏ mà thôi Không cần đa lễ Sau khi lưu lại một bộ phận giác phong thú cảnh giới ở chung quanh Dương Lăng đem ma thú đại quân thu vào vu tháp, tiếp theo nói, hơn nữa, tại hạ tuổi còn trẻ, không thừa nhận nổi đại lễ của mọi người. Tà ân cứu mạng của đại nhân, đại nhân tốt bụng như vậy, tương lai nhất định sẽ được báo đáp dù Dương Lăng chối mãi nhưng mọi người vẫn khấu tà không ngừng, khi xong xuôi chỉ còn duy nhất một nữ tử gầy yếu vẫn đang bi thương quỳ dưới đất, vừa khóc vừa cất tiếng cầu khẩn, đại nhân... Ngài cứu cứu da da của ngả lỷ ti đi, nếu không người sẽ bị dã man nhân ném xuống vực sâu mất. Cô gái vừa khóc vừa bái về phía dương lăng ba bái, đôi mắt đã sưng đỏ lên, mặt đầy nước mắt. Cũng không rõ vì bị thương trước đó hay là vì bị đất đá cào khi quỳ lạy mà trên mặt nàng còn lưu một vết máu dài. Đại nhân, ngài đi cứu da da của ngà lỷ ti, ta nguyện ý làm nô tỳ cả đời thị hầu ngài. Đại nhân, ngả lỷ ti vừa khóc vừa ngẩng đầu lên, đôi làn mi dài thấm đẫm nước mắt, từ đôi mắt to lộ ra vô tận bi thương, nhìn đôi vai gầy yếu cùng thân hình mảnh mai càng khiến động lòng người. Khi cứu mọi người xong dương lăng vốn định bỏ đi luôn nhưng thấy vẻ đáng thương của N.L.T trong phút chốc không đành lòng rời bước. Cùng lúc, mọi người vừa định quỳ xuống cầu khẩn cùng ngả lỷ ti đáng thương nhưng nghĩ đến bộ lạc dã man nhân phòng thủ xâm nghiêm. Dũng Sĩ Đông Đúc lại không dám văn nài Dương Lăng thêm Dù cho thực lực của Dương Lăng cường đại nhưng chỉ có một mình Mọi người sao đành lòng để ân nhân mạo hiểm táng mạng tiến vào nơi nguy hiểm Đại nhân, chúng ta còn có hơn 10 người thân nhân đáng thương vẫn ở trong tay bọn dã man nhân Không biết ở cạnh đây đại nhân còn có hay không thuộc hạ hoặc đồng bạn làm một gã rong binh nhiều năm đạp Tây hiểu được Dương Lăng là một triệu hồi sư cường đại bên người hắn dám chắc sẽ có rất mạnh mẽ thuộc hạ. Nếu Dương Lăng đồng ý giúp đỡ, vậy việc cứu người trong tay dã man nhân cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Thuộc hạ, Dương Lăng cười khổ, chỉ có một thân một mình. Ở gần đây nếu có thể coi là quân tiếp viện cũng chỉ có bộ lạc tinh linh. Nhưng tinh linh bộ lạc đang lo sợ y thước á trả thù. Muốn mời bọn họ phái quân hỗ trợ cũng không có nhiều hy vọng Sau một lúc nói chuyện Dương Lăng cũng hiểu được đã có chuyện gì xảy ra Thì ra Dã man nhân bắt một lượng lớn nhân loại mạo hiểm tiến vào Đặc Lạp Tư rừng rậm Nuôi bọn họ một thời gian Rồi sau đó cứ cách vài ngày lại mang bắt một người làm tế phẩm Bắt họ phải nhảy xuống một huyệt động sâu không thấy đáy. Mấy canh giờ trước Đám người tạp tây liều chết trốn ngục Nhưng dã man nhân nhanh chóng phản Ứng, hầu hết mọi người không chạy ra ngoài được. Trong đó có cả ông nội của ngà Lý ti. Cái gì? Lấy người sống làm thức ăn. Dương lăng lắc đầu, nhớ tới trên trái đất có một ít bộ lạc ở châu Phi bắt người làm thức ăn. Sau một lát trần trở rồi cắn răng nói, đã như vậy. Không thể làm gì khác hơn là phải đi một chuyến vậy mặc dù dã man nhân võ lực mạnh mẽ. Người đông thế mạnh, nhưng Dương Lăng rất tin tưởng vào ma thú đại quân của mình. Cho dù không có cách cứu thoát mọi người nhưng cũng có thể an toàn thoát ra. Đi tới dã man nhân bộ lạc, vừa có thể giải cứu những người bị bắt, vừa có thể tăng cường hiểu biết các bộ lạc sinh sống quanh đây. Một công đôi việc, thấy Dương Lăng đáp ứng, mọi người không khỏi lần nữa dập đầu cảm tạ Không ít thân nhân của bọn họ vẫn còn bị giam cầm. Nhớ tới gương mặt đau khổ của bọn họ đều không khỏi đau khổ mà khóc. Việc này cũng không nên chậm trễ. Từ chối ý định đi theo của tất cả mọi người dương lăng mang theo tạp Tây đi tới bộ lạc dã man nhân. Trước khi đi hắn thả ra một con rác phong thú để dẫn đường cho mọi người đến bộ lạc tinh linh tị nạn. Mặc dù không chào đón nhân loại. Nhưng dựa vào mặt mũi của hắn. Tinh linh trưởng lão cũng sẽ giúp đỡ. Đại nhân... Đợi ta với, ta cùng đi với hai người, đi được một đoạn, tiểu cô nương ngả lý ti cố gắng theo sát phía sau, thấy không thể khuyên được nàng, dương lăng và tạp tây không thể làm gì khác hơn là cho nàng đi theo. Xung quanh nơi ở của bộ lạc dã man nhân khắp nơi đều là các cây đại thụ cao vút. ba người thỉnh thoảng gặp được đội dã man nhân đi tuần tra hoặc là ẩn ở một chỗ nhưng cũng may mắn là có giác phong thú dẫn đường nên một đường đi hữu kinh bất hiểm có sự kinh ngạc nhưng không nguy hiểm đột nhiên ngả lịt ti đạp phải một con hy bà ưng đang ngủ say làm nó bừng tỉnh kêu lên một tiếng to mắt thấy con xúc sinh đáng chết vừa kêu vừa bay đi ra ngoài để tránh không cho dã man nhân chú ý dương lăng hử lạnh một tiếng chỉ huy giác phong thú lao lên trong nháy mắt khiến nó phải câm miệng, nhìn thấy động tác nhanh gọn của giác phong thú chỉ trong nháy mắt đã đem con hi bà ưng còn đang bay ăn hết vào trong bụng, ngả Lệ Ti kinh hãi thất sắc. May là Dương Lăng ở bên cạnh một tay đỡ nàng, một tay che cái miệng anh đào nhỏ nhắn cẩn thận, không được phát ra tiếng, cẩn thận không kinh động đến bọn dã man nhân. Ôm lấy chiếc eo nhỏ của ngả Lệ Ti áp sát vào làn da mềm mại co giãn của nàng. Dương Lăng vô tình ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng của xử nữ, vô ý thức cúi đầu nhìn xuống, dù ngực của cô bé không lớn, nhưng hai núm cao cao, không khỏi rung động trong lòng. Cùng lúc đó, bị Dương Lăng ôm chặt trong ngực, ngửi thấy mùi nam nhân xa lạ, ngả lý ti càng hoảng loạn, mắc cỡ đến đỏ bừng cả mặt, nhưng thấy một đội dã man nhân đi tuần ở gần đó đi tới. Không thể làm gì hơn là im lặng tựa vào người của Dương Lăng. Đợi đội tiểu binh dã man nhân đi xa. Ba người tiếp tục lên đường. Tránh thoát khỏi sự tuần tra của dã man nhân thuận lợi tiến tới bộ lạc của bọn họ bên trong xâm lâm. Dã man nhân bộ lạc dựa vào núi. Bao quanh là hồ nước. Ra vào chỉ có duy nhất một con đường nhỏ rộng khoảng ba thước. Dễ thủ khó công. cho dù là Dương Lăng cũng không thể chắc chắn có thể đi vào mà không để bất cứ ai biết, hơn nữa còn có tạp tây bị thương không nhẹ cùng với ngả Lệ Ti yếu ớt. Đại nhân, làm thế nào bây giờ? Được Dương Lăng đưa vượt qua nhiều tổ tuần tra của dã man nhân tên Rong Binh tạp tây càng ngày càng khâm phục hắn, về phần ngả Lệ Ti, nếu Dương Lăng nói đi về phía đông nàng tuyệt đối sẽ không đi về phía tây. Bây giờ Dương Lăng là hy vọng duy nhất để cứu ông nội nàng ra. Phát ra vài con rác phong thú cơ chí, Dương Lăng rất nhanh thu được những thông tin tình báo cần biết, nhưng kết quả càng làm người khác ủ rũ Hai bên đầu con đường nhỏ đều có rất nhiều dũng sĩ dã man nhân canh phòng cẩn mật. Trên mặt nước cũng có không ít người qua lại tuần tra. Khó có thể từ dưới đáy hồ nước đi vào. Trong thời gian ngắn, ngoại trừ sông vào. Hắn cũng không nghĩ ra còn có biện pháp nào khác. Đại nhân, làm thế nào bây giờ? Rất nhanh mặt trời sẽ xuống núi. Nếu không ra tay, dã man nhân sẽ bắt đầu bái tế. Hôm nay vừa vặn đến lượt ông nội trở thành vật tế nên ngả lỷ ti rất nóng lòng. Mắt thấy phía đối diện, bộ lạc dã man nhân bốc lên một cỗ khói đen dày đặc theo đó. truyền đến một trận tiếng sói chu tạp tây cũng gấp đến mức mặt đầy mồ hôi. Khói đen đúng là cơn ác mộng của tù binh vì khi khói đen bốc lên cũng có nghĩa là lại sắp có một người bị dã man nhân đưa vào trong huyệt động sâu không lường được bên cạnh tế đàn. Đại nhân, làm sao bây giờ, đại nhân? Ngả lý ti hai mắt đều sưng đỏ, gấp đến độ sắp nổi điên lên, nếu không có tạp tay giữ chặt lấy. Sợ rằng nàng đã không để ý gì hết mà lao ra mang quân tấn công. Nhìn hai đầu đường được dã man nhân cẩn thận đề phòng. Dương Lăng trong lòng đột nhiên nghĩ đến một kế hoạch bèn nói, tạp Tây ngươi giả vờ lao ra tấn công, nhớ là không thể tiến vào quá sâu, ngả lỷ ti ngươi đi cắt lấy dây leo quanh đây càng nhiều càng tốt, chút dùng để trói dã man nhân. Mặc dù không hiểu được ý tứ của Dương Lăng, nhưng tạp Tây không chút do dự lao ra ngoài, ngả lỷ ti cũng nhanh chóng hành động, cùng lúc đó Dương Lăng vẫn ngồi im trên ngọn cây không nhúc nhích, lũ ma quỷ. các ngươi chết hết đi dơ lên cái bố lớn nhặt được của tên dã man nhân bị giết tạp tây lao về phía một gã dã man nhân ha ha thức ăn của chúng ta trở lại muốn chết đúng là tên không biết lượng sức mình sau khi nhận rõ ràng thấy tạp tây một mình quay lại đội quân bảo vệ dã man nhân cười to không chú ý xong ngay khi bọn chúng tưởng rằng tạp tây sẽ bị tên tộc nhân ở trên cùng một bố chém thành hai mảnh Thì đột nhiên tên tộc nhân phía trên kêu thảm lên một tiếng rồi liên tục ngã xuống. Mẹ nó chứ, muốn chết. Sau cơn kinh hãi, dã man nhân lao hết lên. Hận không lập tức đem tạp tay chém thành mảnh nhỏ. Không ngờ tới là vừa lên đã thấy một con rác phong thú nhanh như tia trước bay lại rồi chợt cảm thấy ngực tê dần. Cả người không có chút sức lực. Dương mắt lên nhìn tạp tây đá bay ra ngoài. Sau đó bị ngả lỷ ti nhanh chóng trói lại. Trong lúc nguy cấp. Dương Lăng nhờ tới 100 con giác phong thú đã tiến lên nhị giai. Mỗi ngày chúng có thể phóng ra ba chiếc vòi độc. Tuy độc tính không khiến người ta phải chết, nhưng cũng có thể làm cho địch nhân chết lặng. Không có cách nào hành động và chiến đấu. dã man nhân mặc dù thực lực cường hãn, nhưng không có áo giáp. Căn bản không thể ngăn cản châm độc của giác phong thú. Dương Lăng tin tưởng chỉ cần bắt sống được một nhóm dũng sĩ dã man nhân. sẽ có thể cùng thủ lĩnh của bọn họ trao đổi tù binh, thậm chí có thể kiếm lợi được. Ma thủ lĩnh chủ. chuyện được phát tại trang web truyện audio mới .com chương 12 ai là kẻ dã man nhất mắt thấy tộc nhân cả đám nằm xuống bên cạnh tạp tây đang tả sung hiểu đột những dã man nhân ở cạnh đó vừa sợ vừa giận tất cả đều đánh tới không ai chú ý tới ở trên ngọn cây và trong bụi cỏ không biết khi nào có thêm một con rác phong thú to như nắm tay Sát, Tạp Tây kêu lên và giả vờ lao về tên dã man nhân ở gần nhất đánh tới. Không khỏi hưng phấn trong lòng, hắn không thể nào nghĩ tới. Dương Lăng lại có thể nghĩ ra một diệu kế như vậy. Nếu vừa nãy Tạp Tây kính phục hắn bởi thực lực cường đại, thì bây giờ còn lại là tâm phục khẩu phục vì mưu kế hơn người. Không được nhúc nhích, nếu không ta sẽ không khách khí. Ngả lỷ ti cắn răng đem tất cả dã man nhân đang vô lực nằm trên mặt đất trói lại. nhìn cánh tay dã man nhân so với eo của mình còn lớn hơn nàng vừa kích động vừa khẩn trương e sợ mấy tên này phản ứng theo sự bạo loạn ở phía này làn khói đen phía đối diện cũng từ từ nhạt đi hiển nhiên cuộc hiến tế của dã man nhân đã bị cắt ngang bây giờ bắt trói thêm được một tên khả năng ông nội của mình được cứu càng tăng lên khiến ngả lịt ti càng ngày càng hưng phấn Thỉnh thoảng cảm kích nhìn lên phía Dương Lăng vẫn đang nấp ở trên ngọn cây. Trong mắt ngả lý ti, Dương Lăng là một người thần bí. Nàng chưa từng thấy có triệu hồi sư nào có nhiều ma thú như vậy. Cũng chưa thấy triệu hồi sư nào lại đi khí ước với ma thú cấp thấp như giác phong thú và tà nhãn. Nhưng không thể nghi ngờ, Dương Lăng có thực lực rất kinh người, cực kỳ kinh người. Ngoài thực lực kinh người... ngả lì ti cũng chưa thấy qua người đàn ông nào có tóc đen mắt đen ánh mắt của hắn có khi nóng cháy có khi thâm thúy giống vực sâu nhưng bất luận thế nào ngả lì ti cũng không thể quên được cảm giác khi hắn ôm chặt nàng vừa có cảm giác run vừa khác thường dưới cơn tức giận dã man nhân nóng giận lao tới nhưng bởi vì đường ra quá nhỏ mỗi lần chỉ có thể lên được hai gã nên bọn họ không thể phát huy lợi thế về số lượng Gấp đến độ những tên ở phía sau luôn miệng gào to, một tên dã man nhân lao lên, giác phong thú giấu ở gần đó lại bắn ra một cái vòi độc gần như trong suốt, khiến cho bọn chúng trong nháy mắt mất đi chi giác rồi chịu một bố do Tạp Tây hung hăng chém xuống. Mắt thấy Tạp Tây vô cùng dũng mạnh. dã man nhân vừa giận vừa sợ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không nghi ngờ rằng còn có nguyên nhân nào khác. Cứ như vậy, theo số lượng dã man nhân lao lên thì cũng càng ngày càng nhiều dã man nhân bị bắt cả tạp tây và ngà lì ti tay đều mỏi như. dần dần dã man nhân tổn thất càng ngày càng nhiều cả một lũ ngụ đều cho ta lui lại ngay khi những chiếc vòi độc của giác phong thú đều sắp bắn hết tộc trưởng dã man nhân mang theo một nhóm thân vệ tinh anh chạy tới quát hừ bằng hữu nếu đã tới bộ lạc dã man nhân của chúng ta sao không công khai đi vào cảm giác được một cỗ sát khí lạnh lẽo đánh vào người mình dương lăng hiểu được mình chỉ lừa gạt được dã man nhân bình thường nhưng không thể lừa được lão hồ ly dã man nhân tộc trưởng này dương lăng vừa lộ diện một gã đứng phía sau tộc trưởng dã man nhân chấn động cả người hoảng sợ nói tộc trưởng chính là hắn chính là ma thú của hắn phá hủy tất cả may mắn chạy trốn được tên này hoảng sợ thông báo tất cả cho tộc trưởng đối với hắn mà nói có thể triệu hồi đại lượng ma thú về trợ chiến dương lăng là một kẻ còn kinh khủng hơn cả ác ma tiến hóa tới nhị cấp giác phong thù Hừ nguyên lai like như vậy với ánh mắt lợi hại tộc trưởng dã man nhân nhanh chóng phát hiện ra tung tích của giác phong thù hiểu được tại sao tạp tây lại thần dũng như vây nhìn chằm chằm vào dương lăng lạnh lùng nói ngươi tới cùng là ai tới nơi này có mục đích gì tại hạ dương lăng hôm nay tới đây mục đích rất đơn giản dương lăng lạnh lùng cười chậm rãi nói giao ra tất cả tù binh sau đó bồi thường tổn thất cho chúng ta chỉ từng đó mà thôi tộc trưởng dã man nhân còn không nói gì một tên dã man nhân bên cạnh hắn đã giống lên Thối lắm nếu đã tới nơi này thì đừng nghĩ còn sống trở về giao ra tất cả tù binh ngươi cứ mơ đi hừ Nhìn thấy cả đám dã man nhân chỉ dám nói mà không có ra tay nên cả Tạp Tây và ngả Lý Ti đều ngầm thở dài một hơi. Cây có bóng như người có danh. Xem ra sau một trận đánh đại thắng, Dương Lăng đã để lại trong lòng dã man nhân cái bóng không nhỏ. Nếu không thay đổi là người khác thì sợ rằng tộc trưởng dã man nhân sớm đã đem theo đại quân tiến lên đồ sát rồi. Tạp tay và ngả lý ti thở phào nhưng theo cảm giác ấn ký hình tháp tại mi tâm đột nhiên nhảy lên. Dương lăng càng thêm cảnh giác. Hắn lập tức phái ra một đội rác phong thú đi dò xét. Rất nhanh phát hiện dưới nước có đại quân dã man nhân đang lén lút tiến tới. Ra là đối phương đang dùng kế nghi binh. Ám độ trần thương. Dương lăng lạnh lùng cười. Con ngươi đảo một vòng. Nghĩ ra một cái chủ ý. Nếu dã man nhân muốn dùng kế... Hắn cũng không ngại cho bọn hắn một điều kinh hãi Dương Đại Nhân Gặp mặt lần đầu tiên Đây coi như là đưa cho ngươi quà gặp mặt Xin mời nhận cho Nghe thủ hạ phía sau hồi báo Nên biết rằng những tên phụ trách đánh lén Sẽ nhanh chóng đến được vị trí Nên tên tộc trưởng dã man nhân không còn lo lắng Hướng thân về ở bên cạnh đánh ánh mắt Tên này nhanh chóng ném một cái bao tải ra Tạp Tây tò mò tiến lên Sát một tiếng xé mở bao tải Sắc mặt hắn bất ngờ nhanh chóng tái nhợt Chỉ vào dã man nhân nói không lên lời Ngả lỉ ti nghi hoặc đi lên nhìn Thất thanh kêu một tiếng Cả người run rẩy. Hóa ra Trong bao có ba cái đầu người đầy máu me Hai mắt mở trừng trừng Tất cả đều đã chết không nhắm mắt Tốt, tốt, tốt lễ vật này đúng là rất tốt Dương lăng cười giận dữ đã vậy lần đầu gặp mặt ta cũng đưa cho tộc trưởng một chút lễ vật lấy răng trả răng lấy máu trả bằng máu người thấy mùi máu tươi đông đảo giác phong thú đã sớm bạo động nếu không phải dương lăng cực lực áp chế chúng đã sớm nhào tới đám tù binh dã man nhân mà cắn xé vì trả thù cùng chấn nhiếp dã man nhân dương lăng không ngại để cho dã man nhân thấy được sự lợi hại của giác phong thú dưới ánh mắt nghi hoặc của dã man nhân Dương lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, trong nháy mắt, từ ngọn cây, bụi cỏ trong chui ra một đàn rác phong thú dày đặc bay lượn khắp không trung hô một tiếng hướng dã man nhân tù binh lao xuống. Không, cứu mạng tộc trưởng, cứu mạng lũ tù binh cực lực giải ruộng, nhưng rác phong thú một ngụm cắn xé một miếng thịt lớn. Trong trước mắt, có người đau đến lăn dài trên đất có người nội tạng chảy ra, có người thậm chí bị rác phong thú nháy mắt cắn nuốt. Ngoại trừ một chút vết máu ra thì ngay cả lông đều không lưu lại. Nhìn như tình cảnh như địa ngục, nghe tộc nhân kêu thảm thiết khản cả giọng. Dù bản tính tàn nhẫn dã man nhân cũng không khỏi ra đầu tên dài. Cả người run lên, kể cả tộc trưởng dã man nhân cũng không ngoại lệ. Lễ vật này của Dương Lăng thật kinh người quá mức. Bọn họ không thể nghĩ tới trên đại lục này còn có người càng dã man hơn mình. Hừ Xem ai sẽ chết thảm hơn cắn chặt răng, tộc trưởng dã man nhân vung tay lên, nhất thời một đoàn dũng sĩ dã man nhân từ dưới nước lao lên, giơ những chiếc bố lớn sắc bén hướng về phía dương lăng đánh tới, không kịp ứng phó, tạp tây vẻ mặt hoảng sợ, cắn chặt răng, cầm lấy bố lớn kiên quyết xông lên, đại nhân, đi, người mang ngả lỷ ti đi chứ, nhanh lên, đại nhân, làm sao bây giờ, ngả lỷ ti thất thần, bất lực nhìn lao tới lượng lớn dã man nhân hồn nhiên không phát hiện phía sau không biết sao xuất hiện một đoán tà nhãn với sát khí đằng đằng không có việc gì yên tâm đi dương lăng ôm lấy ngả lỵ ti lạnh lùng nói binh đến thì tướng ngăn nước lên thì đất chặt. nếu dã man nhân đều muốn đi đầu thai sớm vậy ta không thể làm gì khác hơn là giúp bọn họ ra đi cùng lúc đó nhìn đám dã man nhân đang điên cuồng kêu gào tạp tây trong lòng suy tư lẫn lộn không nghĩ tới mới được dương lăng cứu ra không lâu lại nhanh chóng gặp phải tử thần nguyện vọng về nhà bây giờ lại trở lên xa xôi mơ hồ nhưng nếu cho hắn một cơ hội nữa hắn vẫn không do dự mà lao lên sát tạp tây giơ cao cái bố trong tay song không đợi hắn bổ xuống thì một chuyện xảy ra ngoài ý muốn theo tiếng kêu thảm thiết từng tên dã man nhân đang lao tới liền bị quang đạn dày đặc bắn thành mảnh nhỏ Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, hiệp nghị dã man nhìn trong nháy mắt phần đông tinh anh dũng sĩ hồn phi phách tán, dã man nhân trợn mắt há mồm, trước đây nghe tên may mắn sống sót chạy trốn về thông báo bọn họ còn không quá tin tưởng, nhưng bây giờ việc xảy ra ngay trước mắt, tất cả đều cảm nhận được Quy lực kinh khủng của hàng vạn phát đạn cùng oanh tạc. rung động, thực sự quá rung động. dã man nhân từ trên xuống dưới tất cả đều như hóa thành đá cả nửa ngày đều không hoàn hồn lại đối với chiến sĩ của núi rừng bọn họ tà nhãn chỉ là một loại ma thú yếu ớt đến mức không thể có ma thú thấp kém hơn bản tính phân tán cử động chậm chạp đừng nói một con mà cả năm ba con đều tiến lên cũng không phải đối thủ của bọn họ thật không nghĩ ra sau khi bị dương lăng gọi đến lũ ma thú cấp thấp này lại có uy lực đáng sợ đến như vậy Dương Đại Nhân, nếu thực lực chỉ có như vậy, còn không có cách phá hủy cả bộ lạc chúng ta. Tộc trưởng dã man nhân khó khăn nuốt nước miếng, nhị cấp giác phong thú mỗi ngày chỉ có thể phóng ra ba cái châm độc. Tả nhãn thì ma lực có hạn, không thể công kích trong thời gian dài. Chỉ cần chúng ta giữ vững tòa thành, vậy ngươi căn bản là không thể tấn công vào. Mặc dù tổn thất thảm trọng, nhưng tộc trưởng dã man nhân vẫn không muốn khuất phục. Dã man nhân là chiến sĩ trời sinh, từ trước tới nay, chỉ có dã man nhân chết trận chứ không bao giờ có dã man nhân quỳ xuống đất cầu xin tha mạng. Đúng vậy, ta không thể công phá cả bộ lạc các ngươi. Dương Lăng thản nhiên thừa nhận, thật ra ngoài ý muốn của mọi người, nhưng chỉ cần ta chỉ huy ma thú đại quân giữ chặt con đường ra khỏi tòa thành, các ngươi không cách nào săn bắn. Ta thử xem bộ lạc các ngươi có thể trốn tránh đến bao giờ nghe Dương Lăng một câu nói đánh chúng chỗ yếu. Tộc trưởng giã man nhân thầm kêu không ổn. Sau một lúc trầm tư, ương ngạnh nói. Dương Đại Nhân, ngài đừng quên đây là đặc lạc tư xâm lâm. Chúng ta chỉ là một phân chi nho nhỏ của bộ lạc giã man nhân. Tùy thời có thể được các bộ lạc giã man nhân khác giúp đỡ. Hắc hắc, thật là biết nói đùa. Cho dù có bộ lạc giã man nhân khác tương trợ. Bọn họ lúc nào có thể chạy tới đây hỗ trợ, hay chạy đến để nhặt xác cho các ngươi sao? Dương lăng lạnh lung cười, dừng lại một lát, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của tộc trưởng dã man nhân nói tiếp. Là một thượng cổ triệu hồi sư, ta chỉ là một nhân vật nho nhỏ trong gia tộc. Ngươi xem, ta chỉ có cấp thấp ma thú là tà nhãn và giác phong thù. Nhưng trưởng bối của ta thì khác, cao cấp ma thú của bọn họ đừng nói lực công kích. chỉ riêng số lượng khổng lồ cũng có thể săn bằng bộ lạc các ngu ơi ta chỉ cần kiến tạo một cái truyền tống ma pháp trận trong chốc lát là có thể đưa bọn họ đến đây tương trợ chính như dã man nhân tộc trưởng nói sau khi liên tục công kích ma lực của tà nhãn đã xuống mức thấp nhất bây giờ đừng nói là tấn công bộ lạc dã man nhân mà nếu như tất cả dã man nhân đều xông lên thì sợ rằng có thể thoát ra hay không đã là một vấn đề lớn tại thời khắc quyết định dương lăng dứt khoát mạo hiểm đe dọa bọn dã man nhân thượng cổ triệu hồi sư tộc trưởng dã man nhân chợt hiểu ra rốt cục tại sao dương lăng có thể triệu hồi nhiều ma thú tác chiến đến như vậy nhìn dương lăng đang cười lạnh tộc trưởng dã man nhân đầu tưởng chừng muốn to ra hắn không nghĩ ra mình sao lại trêu chọc vào một kẻ kinh khủng độc ác như vậy dã man nhân mặc dù táo bạo nhưng dù sao cũng sinh sống hàng ngàn năm Vài ngàn năm ở Đặc Lạp Tư xâm lâm, đối với thượng cổ triệu hồi sư kinh khủng như thế nào thì so với bất cứ ai khác đều hiểu rõ ràng hơn. Theo tộc phổ ghi lại, thật lâu trước đây, trên đại lục có một đế quốc giã man nhân cực mạnh, lãnh thổ cực kỳ rộng lớn, nhưng đến đời quốc vương thứ 28 không biết vì sao đi lại chọc vào một gia tộc thần bí cường đại triệu hồi sư. Bị bọn chúng triệu hồi một lượng ma thú khổng lồ, vây công đế đô chỉ trong vòng một đêm đem tất cả hoàng thất giết hết. Kết quả là đế quốc dã man nhân bị phá hủy, thế lực của dã man nhân suy yếu dần, dần dần phải thoái ẩn vào trong núi rừng. Ngay cả một đế quốc dã man nhân cường đại cũng không phải là đối thủ thì làm sao tộc trưởng dã man nhân dám coi thường vọng động, vừa nghĩ tới sau lưng dương lăng là cả một gia tộc hung mạnh là tay chân đã lạnh như băng. Cân nhắc được mất, vì duy trì sự phát triển của bộ lạc, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua ý nghĩ toàn quân tấn công hoặc là cố thủ. Hắn nói, Dương Đại Nhân, không biết ngài đến bộ lạc của chúng ta có việc gì. Rất là đơn giản, ta sớm đã nói ra, chỉ cần các ngươi thả hết tất cả tù binh cùng với bồi thường tổn thất cho ta, ta sẽ lui binh ngay. Hảo, tộc trưởng dã man nhân dứt khoát gật đầu. Lớn tiếng phân phó thị vệ bên cạnh, lập tức thả tất cả tù binh ra, nhanh. Sau khi nghe lệnh, vài tên dã man nhân rất nhanh rời đi, không lâu sau mang đến một đoàn tù binh, có lớn có nhỏ. Trong đó có cả ông nội ngả lý ti mà nàng nhớ mong ông nội, rốt cuộc ngả lý ti cũng nhìn thấy người, ông nội. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, ngả lý ti không để ý tất cả lao lên. Cả hai ông cháu từ chỗ chết trở về ôm lấy nhau mà khóc. Cùng lúc đó các tên tù binh còn lại cũng vừa khóc vừa dập đầu lại tà ơn cứu mạng của Dương Lăng. Rất tốt, tộc trưởng, sớm như thế này, chúng ta cần gì phải động thủ chứ? Nhìn tên tộc trưởng dã man nhân, Dương Lăng như nhìn thấy một món chiến lợi phẩm thật lớn, tươi cười nói tiếp. Bây giờ, chúng ta tính toán bồi thường như thế nào? Tổ binh loài người bị thương sẽ bồi thường 10 tử tinh tệ, bị chết thì 20, như thế có được không? Tốt, tính toàn bộ 20 tử tinh tệ đi. dã man nhân rất sảng khoái đáp ứng. Bây giờ hắn chỉ mong ôn thần Dương Lăng sớm đi khỏi, đừng nói 20 tử tinh tệ, hay là 50 tử tinh tệ cũng không tiếc.